Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Duyệt, con chán sống rồi sao? Mau nóng của quan truyền khiêm liền số rủng rụng. Anh hối hận rồi, hối hận khi đã từng nói, sinh con gái sẽ đáng yêu hơn. Anh sai rồi, liệu bây giờ có nhét nó lại được không? Ho mami, ba ba la con. Quan vi duyệt bất chợt khóc toáng lên làm cho một người xung quanh ngạc nhiên. Khi nghe cô khóc gọi mami, tất cả không hẹn đều quay đầu lại phía cửa chính. Thân ảnh tào nhã dịu dàng của cư cử cửu bước vào Chỉ cần nhìn thấy cô Cô nhóc quan vi duyệt lập tức Phóng nhanh như một tên lửa Chạy đến ôm chặt lấy chân của cô Nước mắt giàn rụa Cư cử cửu nhìn thấy đứa con gái bảo bối đang rơi lệ Nhanh chóng bế cô lên Trái tim đầu thắt Bảo bối ngoan, nói ma mi biết Ai bắt nạt con Là, là, ba ba, ba ba duyệt duyệt Ba ba là ác ma Hưu Hù... Quan vi duyệt thừa câu ôm lấy cổ của cư cử cửu mà khóc nức nở Chỉ cần nghe như vậy Ánh mắt chứa đầy sát khí của cửu cửu Lại đặt lên người của quan trấn khiêm Anh bất xác dùng mình Còn những ông bà tám kia cũng tự động giải tán Cái gì thì không biết Chứ ai dám động vào con gái cưng Của ngự quân cửu cửu thì xác định tàn đời Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Có ai dám động vào đâu Quan trấn khiêm Ây bà xã nghe anh nói Đừng nghe về một phía Bà xã anh la nó là có lý do cả mà Không có lý do lý chấu gì hết Quan Trấn Khiêm, sofa chờ anh tối nay. Nói xong, Cử cửu liền bế Quan Vi Duyệt đi ra một cách đầy khí phách. Trước khi đi, cô bé còn lè lưỡi chiều chọc anh, làm cho Quan Trấn Khiêm tức xì khói. Còn với trà cái. Anh chết. Vẫn chưa giải thích với cô. Vừa nghĩ đến Quan Trấn Khiêm liền nhanh trần chạy theo cô. Không, không bà xã. Nghe anh nói. Bà xã. Bà xã. Nhưng mà đối với Cử cửu nói một là một, hai là hai cô vẫn hiền ngang như vậy bước lên xe và lăn bánh. Để lại khuôn mặt đầy vạch đen của quan Trần Khiêm Con nhóc chết tiệt Tức chết mà Rõ ràng con nhóc đó chọc tức mình Vì sao qua cái miệng của nó lại biến thành mình mắng nó như thế này Vị chủ tịch nào đó vừa đi vào công ty vừa lầm bẩm Như tên thần kinh trốn trại Quan khiếu Luân từ nãy giờ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn Hình ảnh ông hai yêu quái bị bà chị dâu yêu nghiệt Và đứa con gái ác ma hành xác mà cười sùng sướng. Nhưng chợt Quan khiếu Luân vừa nhớ lại Ngọc Nha đang mang thai Khuôn mặt đang tươi cười của cậu liền lập tức dừng lại, thay vào đó là sự lo lắng. Rồi con Kiều luân lại lầm bà lầm bẩm đi về phòng của mình. Một người là chủ tịch, một người là tổng giám đốc, cả hai cùng là anh em, quả nhiên độ điên cũng rất giống nhau, nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Tối hôm đó, đã rất rất rất rất rất, rất lâu rồi, quan Trấn khiêm mới có thể ấn ái cùng cửu cửu. Sau khi xong việc, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô. Bà xã, Chúng ta sinh thêm đứa nữa có được không? Ông xã, một mình tiểu duyệt chưa đủ dối hay sao? Bà xã, con tiểu yêu tình đó suốt ngày chọc tức anh, anh không thích chút nào. Quan trấn khiêm, sao anh lại có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy, duyệt duyệt là con gái anh đó? Con gái gì như nó, còn phá phách hơn cả con trai, anh không cần biết, anh muốn sinh thêm đứa nữa. Muốn sinh tự anh sinh. Ở bên ngoài cô nhóc tiểu yêu quan vì duyệt kia đã nghe lén được tất cả. Cô nhóc chỉ nhích mép cười gian sao Bà ba, ba yêu dấu, muốn tranh sủng với con sao, bà ba, ba còn thua xa. Vừa lầm bẩm xong, cô nhóc liền ra vờ khóc toáng lên. Với bà đang làm mẹ, cử cửu liền bật dậy thay đồ rồi mở cửa ra. Đập vào mắt là hình ảnh một đứa con gái mà cử cửu hết mực cưng chiều. Một tay ôm gấu bông, một tay dụ rụi mắt. Đôi mắt thì ướt đẫm mắt làm cho cử cửu thấy đau lòng. Tiểu duyệt, con bị làm sao vậy? Lúc sáng, bà ba, ba nói sẽ bỏ con Con không muốn bị bỏ, hu hu, Duyệt Duyệt sợ mami và ba ba sẽ bỏ Duyệt Duyệt. Cư Cửu đau lòng ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng an ủi rồi đem khuôn mặt hầm hầm bước vào phòng. Có chuyện gì vậy bà xã? Anh cút sang phòng khác mà ngủ. Ơ kìa, anh làm gì sai? Tối nay Duyệt Duyệt sẽ ngủ với em, anh sang phòng khác hoặc sang phòng con bé mà ngủ. Khuôn mặt ngu ngơ của quan trấn khiêm đưa ra vài giây rồi lại bị cô cuốn gói cho ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh vẫn nhìn thấy được nếp mặt gian xảo và đang cười một cách nguy hiểm của Quan Vi Duyệt thì anh đã hiểu, con nhóc đáng ghét nhất định ta sẽ tống cổ con sang chỗ khác. Ai, lại bị trành mất chỗ ngủ, chết tiệt, ngàn lần chết tiệt. Còn ở trong phòng, Quan Vi Duyệt ngoan ngoãn nằm trong lòng của Cửu Cửu mà nở một nụ cười gian xảo. Bà bà yêu dấu muốn đầu với con, bà bà còn thua xa, em trai bé nhỏ còn ở trong trung tình của ba nếu không thì đừng chui ra, ở đây có chị thống trị là đủ rồi. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net